thím bà Quốc mẫu. Bà họ Đàm, quê gốc ở Đàm Gia Trang, sách Hoa Lư, phủ Trường Yên. Từ nhỏ đã nổi danh tài sắc, được Đinh Tiên Hoàng đón làm phu nhân thứ sử quan châu Đinh Công Trứ. Thời Đinh Công còn bận sông pha trận mạc, phụ tá nha tướng Dương Đình Nghệ dẹp kiều công tiễn, theo Ngô Vương Quyền đánh giặc Hoàng Thao, quân Nam Hán Bà một tay đảm đương mọi việc trong dinh Năm giáp thân Tức là năm 924 Sinh hạ thiếu gia Đinh Bộ Lĩnh Đinh công trứ công danh hiển đạt Nhưng thọ yểu Bà rời Quang Châu đưa gia thuộc về Đàm Gia Loan Giàu ở cạnh đền Sơn Thần trong động Đinh Bộ Lĩnh tuổi nhỏ Chí lớn Từ nhỏ đã được trẻ trong dùng tôn làm huynh trưởng rồi Chéo tay làm kiệu khiên Chạc qua lao thay độ nghi trưởng Rước sách như thiên tử vậy Lớn lên đinh bộ lĩnh được dân ấp Lập làm trưởng ấp đạo sách Năm giáp tình Tức là năm 944 Ngô tiên đế là ngô quyền Băng hà Ngoại thích dương tam kha tiến ngôi Hoàng tử xương dăng dẹp được Nhưng rồi anh em bất quà Triều chính hỗn loạn Hậu ngô vương mất Kế xương dương xí Để loạn thần nổi lên các cứ Nước chia thành 12 xứ Hào trưởng nào cũng xưng chúa Đều muốn làm vua Đình bộ lĩnh chiếm động qua lư Nhưng lượng sức một mình không định được thiên hạ Bây giờ ở kỳ bố hải khẩu Có sứ quân Trần Lãm Đức độ mà không có con núi Đình bộ lĩnh dẫn quân đến xin trợ sức Trần Minh Công Tức là Trần Lãm Nhận làm con nuôi Trao cho quảng binh quyền Lại mời cả thiềm bà sang bố hải khẩu Để gia đình sum hợp Trần Lãm kính trọng bà như tân khách Trong việc quân cho được giữ bàn Trong các sứ quân thì Phạm Phòng Ác ở Đằng Châu là mạnh nhất. Ông là thân dệ tướng quân, bạn đồng lưu với phu quân Thìm Bà. Đinh Bộ Lĩnh cử tướng Lưu Công, Phạm Thành, Đinh Điền đi đánh. Thìm Bà, bạn nhất Trần Minh Công xin cùng đi trợ sức. Đại quân đóng đồ ở Lộc Thọ, Nguyễn Duyên Hà. Thân dệ sứ quân Phạm Phòng Ác, thấy Thìm Bà là phu nhân của bạn đồng lưu Đinh Công Trứ, lại có ý nể, lại lượng sức địch không nổi, đành về đầu hàng. Sau khi lấy được đằng châu, thiềm bà đột nhiên đổ bệnh. Lưu công, đinh điền, dội sai quân dân là một cung thất giả ngoại, cử người ở lại chăm sóc thân mẫu, rồi dẫn quân lên đường đánh đông dẹp bắt. Bệnh tình của thiềm bà ngày càng nặng, được nhân dân Lộc thọ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng vì tuổi cao bệnh trọng. Ngày 20 tháng 10 năm ấy, bà mất. Đinh bộ lĩnh nghe tin vô cùng đau xót, thân dậy lo tang lễ. Năm mẫu tình, Tức là năm 968 Sau khi bình được thiên hạ Định đô ở qua lư Đinh tiên hoàng đế Tức là đinh bộ lĩnh Dẫn trăm quan gian võ về trang Lộc thọ Truy phong thân mẫu chức hoàng thái hậu Cho xây lại lăng tẩm Và miếu đền Cấp đất cho dân Lộc thọ để lo việc nhan đèn Lại miễn cho dân trang mọi su thuế tạp dịch Để chuyên lo việc cúng thờ quốc mẫu Đền thờ thiềm bà quốc mẫu ngày nay vẫn còn ở Thái Bình được công nhận là di tích lịch sử văn quá.